t r ư ơ n g một trăm lẻ chín trúng kế nguyên thủy môn trưởng lão viện trường giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử thái thượng trưởng lão vũ vạn lý đại trưởng lão phương thiên hải tam đại hư thần ngồi trên tòa nguyên thủy thánh tử và tất cả các trưởng lão cảnh giới thần cung khác cũng trình diện toàn bộ cao tầng nguyên thủy môn tề tụ trường giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử trầm giọng nói chuyện của huyền thiên tông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 thậm chí huyền thiên thánh tử cũng đồng hành nhờ chuyện này phần lớn lực lượng huyền thiên tông cũng tiến về ngoại vực c h ấ n áp dị tộc trong lúc nhất thời áp lực ở biên cảnh nguyên thủy môn giảm đi rất nhiều một vị trưởng lão hưng phấn nói đây là cơ hội trời cho thừa dịp huyền thiên tông bị sự tình ngoại vực ngăn chặn không thể để ý tới đông hoang hẳn nên thừa cơ này toàn diện khai chiến chiếm đoạt cổ thần cung một vị trưởng lão khác đồng ý nói không sai toàn diện khai chiến cổ thần cung nhất định không phải là đối thủ của nguyên thủy môn ta một vị trưởng lão nói Dị tông ngoại vực xuất hiện một vị đại nhân vật hư thần cảnh lần c h ấ n áp này của huyền thiên tông không đến ba mươi năm mươi năm chiến sự sẽ không kết thúc được một vị trưởng lão trầm giọng nói ba mươi năm mươi năm đã đủ cho nguyên thủy môn ta chiếm đoạt cổ thần cung nguyên thủy môn chậm chạp không toàn diện khai chiến với cổ thần cung nguyên nhân trọng yếu nhất chính là sợ bị huyền thiên tông đánh lén cùng cổ thần cung hai mặt s ắ p công đến lúc đó nguyên thủy môn hai mặt tác chiến hai mặt thụ địch tất nhiên là không địch lại thế nhưng bây giờ dị tộc ngoại vực công nhiên phản loạn huyền thiên tông kéo huyền thiên tông vào trong vũng bùn cuối cùng huyền thiên tông cũng không dành để bận tâm đến sự tình đông hoang nữa huống chi nhân vật linh hồn của huyền thiên tông tân đế cũng tự mình tiến đến ngoại vực chinh chiến c h ấ n áp không thể nghi ngờ là làm cho nguyên thủy môn thở dài một hơi tân đế này thật sự là quá mức kinh khủng một vị trưởng lão trần trờ nói đây có phải là kế hay không thật sự là quá mức trùng hợp lời vừa dứt đám người đều trở nên nghiêm túc không sai dị tổng ngoại vực phản loạn quá s à o d i ệ u đúng thời điểm nguyên thủy môn đề phòng huyền thiên tông liền phản loạn chuyện này vừa vặn hấp dẫn sự chú ý của huyền thiên tông giống như ngủ gật liền có người đeo gối đầu chuyện này khả năng sao nguyên thủy thánh tử trầm giọng nói có lẽ không phải là kế đám người đều nhìn về phía nguyên thủy thánh tử nguyên thủy thánh tử trầm giọng nói không thể khẳng định trước điều gì nhưng tổn thất của huyền thiên tông không phải là giả chúng trưởng lão đều gật đầu nguyên thủy môn là thánh địa đông hoang đương nhiên cũng có trụ sở tại ngoại vực theo thám tử của nguyên thủy môn tại ngoại vực đến báo lần này huyền thiên tông tổn thất thảm trọng mười tám vị cường giả thần đài vẫn lạc một cường giả thần cung trọng thương chạy trốn trở về về phần những đệ tử cảnh giới thần luân thần thông chết đi lại càng nhiều vô số kể nếu là một môn phái nhị lưu khác tổn thất bực này đã là diệt môn dù là quái vật khổng lồ như huyền thiên tông lần tổn thất này tuy không đến mức nguyên khí đại thương nhưng cũng có thể coi là thương cân động cốt một vị trưởng lão vuốt râu gật đầu đồng ý nói thánh tử nói không sai những cường giả này hao tổn là sự thật rõ ràng hẳn không phải là mưu kế một vị trưởng lão khác cũng nói không sai có lẽ huyền thiên tông sẽ không mặc cho nhiều cường giả hy sinh như vậy đám người nhao nhao gật đầu dù sao nhiều cường giả huyền thiên tông như vậy như vậy không thể là giả được rốt cuộc huyền thiên tông sẽ không phát rồ đến mức để cho nhiều đệ tử hy sinh như vậy chỉ vì diễn một tuồng kịch với nguyên thủy môn đi nguyên thủy thánh tử nghiêm túc nói lần t r i n h chiến này của huyền thiên tông trí ít cũng cần ba năm mươi năm trong khoảng thời gian này nguyên thủy môn ta không thể lãng phí các trưởng lão đều đồng ý không sai nhất định phải thừa cơ hội này chiếm đoạt cổ thần cung đây là cơ hội trời cho nguyên thủy môn ta không thể bỏ lỡ trường giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử và thái thượng trưởng lão vũ vạn lý đại trưởng lão phương thiên hải liếc nhau khẽ gật đầu làm tam đại hư thần chúa tể trí cao vô thượng của nguyên thủy môn thông tin mà bọn họ biết đến còn nhiều hơn những trưởng lão này rất nhiều tin tức mà đội gian nguyên thủy môn nằm vùng trong huyền thiên tông truyền về cũng là nhất trí việc này không phải là diễn kịch tần đế quả thật cực kỳ tức giận xuất lĩnh mười tám vị cường giả thần cung cảnh hơn một trăm vị cường giả thần đài cảnh tiến về ngoại vực c h ấ n áp nội gian này là gian tế bốn trăm năm trước nguyên thủy môn nhét vào huyền thiên tông nằm vùng thường ngày không hề liên lạc cho đến ngày nay mới bắt đầu vận dụng bây giờ nội gian cũng đã leo lên chức vị cao trong huyền thiên tông trưởng lão chấp sự nội môn hàng thật giá thật quyền cao chức trọng tình báo của hắn hẳn là có thể tin tưởng trường giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử cùng thái thượng trưởng lão vũ vạn lý đ ạ i t r ư ở n g lão phương thiên hải lướt nhau khẽ gật đầu làm ra quyết định t r ư ờ n g giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử trầm giọng nói toàn diện phát động chiến tranh cần phải mau chóng chiếm đoạt cổ thần cung chúng trưởng lão nguyên thủy môn đều nghiêm nghị nói rõ vẻ mặt nguyên thủy thánh tử cũng nghiêm nghị nhưng ở thời điểm người khác không chú ý trong mắt hắn lại hiện lên ý cười quỳ dị